Cơ động thầm than một tiếng. Sự lớn mạnh của một dân tộc có quan hệ mật thiết với khí tiết của họ. Tộc hỏa tin này tuy nhỏ yếu nhưng rõ ràng bọn chúng thông minh hơn nhiều so với ma thú. Nếu bọn chúng can đảm hơn, cẩn thận nghĩ ra những đối sách thì bằng số lượng đông đảo bọn chúng hoàn toàn có thể thành công như loài người trở thành chủ nhân thống nhất thế giới địa tâm này đáng tiếc tột hỏa tinh này quá mức nhát gan các phiền toái mà hắn dự định sẽ gặp phải đều tan thành bọt nước mắt cơ động chợt lóng sáng tự như lúc kết nối với khố lỗ hắn đang tiến hành liên lạc với vị tù trưởng kia thân thể vị tù trưởng tộc hỏa tinh càng thêm run rẩy từ trong đầu nó cơ động có thể cảm nhận được nó đang không ngừng cầu xin mình tha thứ đúng lên nói cơ động lạnh lùng nói tù trưởng tộc hỏa tinh này rõ ràng thông minh hơn khố lỗ nhiều vội vàng đứng lên cung kính cúi đầu trước mặt cơ động làm gì còn được uy nghiêm của một tù trưởng đó chỉ là bộ dáng của một nô lệ. Ngươi sợ chúng ta vậy sao? Cơ động không nhịn được hỏi tiếp. Tù trưởng Tộc Hỏa Tinh nói, "Đại nhân, những người có thể tới đây thì đều là cường giả. Đâu phải loại người mà Tộc Hỏa Tinh nhỏ yếu chúng ta có thể chống lại chứ? Xin đại nhân tha thứ cho sự vô năng lúc trước của ta." Nếu có gì cần chúng ta làm, xin cứ phân phó, ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Cơ động bất đắc dĩ lắc lắc đầu, điều này tuy đúng nhưng sự nhút nhát của tộc hỏa tinh này làm cho hắn khá chán ghét. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, hắn chợt nhận ra có lẽ đây chính là bản năng sinh tồn của chủng tộc. Nói cho ta biết tại tầm thứ nhất này có sinh vật nào tương đối mạnh. Ngoài ra cánh cửa xuống tầm 2 ở đâu, người gác cửa là sinh vật nào? Tù trưởng tộc hỏa tinh nói, Đại nhân tầm thứ nhất của địa tâm thế giới gần như là lãnh địa của tộc hỏa tinh chúng ta. Bởi vì chỉ có điều kiện tại tầm thứ nhất mới thích hợp cho hỏa tinh quả thụ sinh trưởng. hỏa tinh quả thụ là thức ăn cho các sinh vật trong địa tâm thế giới. Tại đây, trừ chúng ta ra thì còn có mấy đại nhân phụ trách việc giám sát trồng trọt thuộc họa nha tộc tộc quả lửa. Bọn họ rất mạnh, nhưng dễ nhiên, so với đại nhân thì còn thua xa. Đến cuối còn không quên vuốt đuôi cơ động một cái, khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi cách nhìn về trí tuệ của chủng tộc này. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp như thế thì hỏa nha tộc này có sở trưởng về việc phi hành à quả hỏa tinh mà các ngươi trồng ra đều bị bọn họ mang đến tầm thứ hai sao đúng đúng đại nhân quả là liệu việc như thần các đại nhân thuộc tộc hỏa nha đều có tốc độ phi hành cực kỳ nhanh một lần mỗi vị có thể mang hai giỏ hỏa tinh quả đi chỉ có bọn họ mới biết đường đi xuống tầng 2. Thông thường cách một khoảng thời gian sẽ bắt đầu một lần vận chuyển mới. Vừa rồi ngài mới hỏi cửa vào tầng 2 ở đâu phải không? Ta biết. Từ đây đi sâu xuống dưới nữa. Đi rất xa, xa hơn nữa. Khi vượt qua vườn cây Hỏa Tinh quả thụ này, các vị vẫn phải tiếp tục đi. Thật lâu lâu sau khi ánh sáng càng lúc càng mạnh thì đã gần đến rồi tầm hai có các cường giả của tộc hỏa cự nhân người khổng lồ lửa bảo vệ nói tới ba chữ hỏa cự nhân thì thân thể của vị tù trưởng này bắt đầu run rẩy hàm răng của hắn va vào nhau phát ra thanh âm lập cập có thể tưởng tượng hỏa cự nhân kia đã để lại ấn tượng sâu đậm như thế nào trong lòng nó Cơ động bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết tộc hỏa tinh này cũng chỉ biết được nhiêu đó thôi. Hắn kéo khố lỗ từ phía sau ra, hỏi. Khố lỗ thích con gái của ngươi, vậy ngươi tính xử lý thế nào đây? Vị tù trưởng hơi sượng sốt, nhìn thấy khố lỗ đã tiến hóa thành đại hỏa tinh thì đổi thái độ cung kính nói. Nếu đại nhân đã có lời thì tất nhiên mọi việc đều có thể. Nếu cần, đại nhân cứ nói tiểu nhân nguyện dân con gái lên cho ngài bao nhiêu con gái cũng được. Cơ động chán ghét phức phức tay, đem con gái vị tù trưởng kia gãi cho khố lỗ. Nói xong vài câu khách sáo, hắn lập tức cắt đứt sự trao đổi bằng tinh thần giữa mình và tù trưởng hỏa tinh Nhưng trong lòng dường như có điểm không vui tức giận hừ một tiếng. Từ ngực trần tư tuyền hiện lên hai luồng sáng đen trắng, đại diện thánh Hỏa Long từ từ hiện ra trước mặt bộ tộc Hỏa Tinh. Sau khi cơ động trao đổi với tù trưởng thì toàn bộ bộ tộc Hỏa Tinh bỗng quỳ rạp xuống mặt đất. vì tù trưởng Hỏa Tinh kia cũng không ngoại lệ. Mặt dán trên đất không ngừng nịnh hót. Khi thân thể khổng lồ của đại diện thánh hỏa long hiện ra khiến cho nhiều hỏa tinh sững sờ ánh mắt như lồi hẳn ra. Cho nên nói có lúc có đôi mắt to cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cơ động không thèm để ý đến họ nữa. Mang thiên can thánh đồ bay lên, cùng với phước thụy mang theo thiên cơ nhảy lên người đại diện thánh hỏa long. Có trời mới biết còn phải ở chỗ này bao lâu mới tìm được đường xuống tầm 2. Nếu đã thăm dò xong tình huống của tầm thứ nhất rồi thì không cần trì hoãn. Lập tức khởi hành. Nơi đây căng bẳng không phải là chỗ thiết hợp cho cả bọn du lịch. Lần này, Trần Tư Tuyền không đứng trên đầu ngũ lương dịch. Bởi vì mọi người đều bay lên lưng đại diện Thánh Hỏa Long. Cho nên nàng liền đứng cạnh cơ động. Thân hình đại diện Thánh Hỏa Long đã vượt quá 20 mể mét. Cho nên dư sức chứa mười mấy người như vậy. Mà không hề ảnh hưởng đến tốc độ bay. Thân thể ló một cái đã lao thẳng lên không. Lướt nhanh theo phương hướng mà tù trưởng Hỏa Tinh kia chỉ. Đại diện Thánh Hỏa Long vốn mang hai màu đen trắng có thể coi là cực kỳ hiếm có. Uống chi các thiên can thánh đồ vì để bổ sung ma lực cho nhau nên luôn duy trì ngũ hành mơ dương giới tạo thành vô số luồng hào quang rực rỡ cho nên cảnh tượng nó lao thẳng lên trời trông thật hoành tráng phía dưới số lớn họa tinh thấy được cảnh đó thì càng quỳ rạp xuống khấu đầu số lượng của bọn họ nhiều vô số kể đâu chỉ ngàn vạn người Nhưng khi cơ động khuyết tán linh hồn lực ra Không hề cảm nhận được nửa phần ý muốn phản kháng Cơ động tâm tình chàng không tốt sao Trần Tư tuyền đứng sau lưng cơ động nhẹ giọng hỏi Cơ động thở dài một tiếng nói Mọi người cũng thấy đấy bộ tộc họa tinh này hèn nhát tới mức độ nào Thật ra, cho dù trí tuệ của bọn chúng không bằng loài người chúng ta, nhưng cũng không kém quá xa. Nếu như bọn chúng dùng trí tuệ của mình, cho dù bản thân không thể biến thành cường giả, nhưng nhờ vào số lượng khổng lồ của mình thì trong địa tâm thế giới này, lời nói sẽ có trọng lượng nhất định. Nhưng hiện giờ thì sao, bọn họ chỉ là nô lệ của chủng tộc khác mà thôi nguyên nhân vì sao? Bởi vì bọn họ không có lòng dũng cảm để phản kháng. Thà rằng sống chua rút còn hơn nổi dậy phản kháng. Bọn họ căn bản không hề có nửa phần ý chí. Thấy họ ta lại nghĩ đến loài người chúng ta. Nếu như không lâu sau thánh chiến, quan minh ngũ hành đại lục chúng ta bị hắc ám ngũ hành đại lục đánh bại. Hát ám thiên cơ nhất định sẽ biến toàn bộ người trên đại lục quan minh này thành người như bộ tộc hỏa tinh kia. Tới lúc đó thì quả thật bi ai. Mọi người nghe thấy những lời của cơ động mà trầm mặt thậm chí trong lòng đã sinh ra nỗi sợ hãi. Nếu có một ngày, một ngày mọi thứ diễn ra như lời cơ động bọn họ quả không dám tưởng tượng tới nữa. Trong lòng của họ dường như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt càng lúc càng trở nên kiên quyết. Cơ động chậm rãi xoay người, đối mặt với những người bạn của mình, giơ tay trái lên trước ngực nói. Bất luận ra sao, chúng ta tuyệt không để cho tình huống như vậy xảy ra. Cho dù phải theo đốt sinh mạng của mình cũng phải đánh bại hắc ám thiên cơ trong cuộc thánh chiến. Ta không hề muốn nô dịch người khác nhưng càng không muốn đồng bào của ta bị nô dịch. Nói rất hay. Vì mọi người, vì các chủng tộc trên Quang minh ngũ hành đại luộc, chúng ta sẽ bột phát ra ngọn lửa rực rỡ nhất trong cuộc thánh chiến hai năm sau. Phức Thụy gầm lên giận dữ, những người khác kiên định gật đầu. Qua việc này, mọi người càng thêm đồng lòng. Sự quyết tâm chiến đấu với kẻ địch càng thêm chắc chắn Lâu nay Bọn họ vốn được cơ động chỉ dẫn thông qua linh hồn lực Hoàn toàn cảm nhận được ý chí Sự khát khao của hắn Dưới tình hình như vậy Các thiên can thánh đồ đang không ngừng tự trưởng thành Càng hoàn thiện mình hơn Cú bay vọc của đại diện thánh Hỏa Long cực kỳ nhanh Hơn nữa nó cũng không cần phải ẩn dấu thực lực Đây chẳng qua là tầm thứ nhất của địa tâm thế giới thôi Có gì cần phải che giấu chứ Khi bay sâu về trước Quả nhiên đúng như lời tù trưởng của bộ tộc Hỏa Tinh nói Tầm một là nơi có vùng đất màu mỡ nhất Mà hầu hết người sinh sống đều là Hỏa Tinh Vừa đi qua một vườn quả Hỏa Tinh vô cùng rộng lớn là đã gặp một vườn khác Gần như chỉ cần nơi nào có địa hình bằng phẳng là sẽ trồng loại hoa quả này Cơ động nếm thử một quả Đúng là đồ tốt Quả hỏa tinh này không chỉ rất ngon mà còn chứa rất nhiều hỏa nguyên tố. Nếu dùng nó làm thực phẩm bồi bổ cho ma sư hỏa hệ thì đúng là tuyệt vời Với những người khác tuy không có tác dụng thần kỳ như vậy Nhưng làm đồ lót dạ thì không thành vấn đề. Chỉ là không thể hấp thụ được hỏa nguyên tố trong quả mà thôi. Sau khi xem xét cẩn thận, cơ động khẳng định quả hỏa tinh này rất tốt cho các ma sư hỏa hệ từ bốn quan trở xuống, hoặc là các ma thú hỏa hệ từ cấp năm trở xuống. Với họ, ăn quả này sẽ giúp tăng cường tu vi của họ lên nhưng với cấp độ hiện giờ của hắn, nó chỉ có tác dụng làm thức ăn thôi. Có trái cây tươi mát lót dạ, mọi người dĩ nhiên không ai muốn nuốt lương khô nữa. cả bọn lướt nhanh về trước, cứ thế một canh giờ trôi qua. Ơ, Không. Mu A Co Vung 10/11/2013 25 b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 513 mười vạn hỏa nha. Nguồn bang lôn uy. Com. Đại diện Thánh Hỏa Long mang theo nhóm Thiên Cang Thánh đồ Phi hành mấy trăm công lý. Giờ phút này bọn họ mới xem như chân chính xâm nhập vào địa tâm thế giới. Tất cả đều yên lặng ngồi trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long tu luyện. Nhờ có ngũ hành mơ dương giới nên mặc dù chung quanh chỉ tồn tại duy nhất hỏa nguyên tối nhưng lại không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện của bọn họ. Hơn nữa, việc tu luyện thông qua phương thức ngũ hành tương sinh còn giúp họ gia tăng tốc độ lên nhiều lần so với người thường. Trong tất cả mọi người, luận về tốc độ tu luyện nhanh nhất phải là A-kim chứ không phải là cơ động. Kim ma lực đã đạt đến 89 cấp nên việc hấp thu nguyên tố ma lực tự nhiên sẽ nhiều hơn so với những người khác. Cơ động mặc dù là song thuộc tính nhưng lại phải mất thời gian cho quá trình chuyển hóa và dung hợp lẫn nhau. Vì vậy mỗi khi hắn phóng thiết ma lực ra ngoài, mỗi thuộc tính đều chỉ thể hiện ra trình độ 82 cấp chứ không phải lực lượng sau khi dung hợp. Nhưng dù sao thì trong thập hệ thuộc tính, hắn cũng đã sở hữu hết hai loại thuộc tính. Do đó trong quá trình tương sinh, việc dung hợp chỉ có tác dụng ở bên trong cơ thể hắn. Biểu hiện bên ngoài của cơ động cũng chỉ là một hỏa hệ ma sư mà thôi. A kim ngưng tụ ma lực với tốc độ nhanh nhất nên trong quá trình tương sinh. Ma lực mà nàng truyền tới cho đồng bọn tự nhiên là rất hùng hậu Tương sinh ma lực tự nhiên sẽ gia tăng theo Cứ như vậy Ngoại trừ Phất Thụy không có cách nào nhận được chỗ tốt của tương sinh tu luyện Những người khác khi tu luyện chẳng những được tương sinh mà tốc độ tu luyện còn được chia đều Những người có ma lực cấp bậc cao bởi vì có phương thức tu luyện như thế nên không hề ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của bọn hắn. Còn những người có cấp bậc ma lực tương đối thấp như Đỗ Minh, Đỗ Hinh Nhi và Lam Bảo Nhi thì lại chiếm được tiện nghi lớn. Hiện tại tốc độ tu luyện của các nàng cũng tương đương với bác quan ma sư. Hơn nữa dưới tác dụng của ma lực tương sinh. Các nàng thậm chí còn tu luyện nhanh hơn bác quan ma sư bình thường. Chính tại lúc mọi người đang cảm thụ chỗ tốt mà ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp mang đến, thì bất chợt có vài ma thú phi hành không rõ lai lịch đã nhanh chóng bay đến gần. Linh hồn lực của cơ động lập tức quét tới, đem mọi tình huống của những sinh vật kia thu vào trong ý thức. Chúng có tổng cộng ba con. Nhìn bộ dáng có điểm giống loài quạ nhưng toàn thân lại phủ một tầm lông vũ màu đỏ sậm, Cái miệng đỏ như máu Chiều dài ướt chừng một thước Đôi cánh sảy rộng khoảng ba thước Tốc độ phi hành của chúng cực nhanh Dưới bụng là hai chân với bộ móng vuốt sắc bén Nhìn chẳng khác gì loài quạ trong thế giới nhân loại Thậm chí còn có vẻ hung mạnh hơn Đây chính là Hỏa nha tộc sao? Cơ động lập tức đưa ra phán đoán, xem ra đã sắp đến thời gian Hỏa nha tộc đi thu Hỏa tinh quả. Nhóm cơ động phát hiện ba con Hỏa nha thì chúng cũng phát hiện ra bọn họ. Hoàn toàn khác với đám Hỏa tinh nhát gan ba con hỏa nha vẫn không hề chùn bước khi thấy thân hình khổng lồ của đại diện thánh hỏa long và quan mang mỹ lệ của ngũ hành mơ dương giới ngược lại chúng còn gia tăng tốc độ lên nhanh hơn trong nháy mắt ba con hỏa nha đã nhanh chóng tiếp cận cơ động trong lòng vui mừng như điên bởi vì cái gọi là đi mòn thiết hài tìm không thấy vô tình bắt được chẳng tốn công Theo như lời của Tù trưởng Hỏa Tinh từng nói, đám Hỏa Nha này có thể xuống được tầm thứ hai của địa tâm thế giới. Giờ chỉ cần bắt lấy một con dẫn đường, như vậy bọn họ có thể bớt được chút ít phiền toái. Lúc trước Tù trưởng Hỏa Tinh kia nói theo kiểu lập lờ nước đôi, chẳng qua chỉ là nói cho bọn hắn biết phương hướng xuống tầm dưới. Tầm thứ nhất này diện tích lớn như thế, Việc tìm ra con đường xuống tầm thứ hai phiền toái vô cùng. Có người dẫn đường dĩ nhiên là sẽ dễ dàng hơn. Mắt thấy ba con hỏa nha đã tới gần cơ động liền thông qua linh hồn ra lệnh cho đại diện Thánh Hỏa Long. Nó khẽ quẩy động thân hình ra túc bắn thẳng tới trước mặt ba con hỏa nha. Điều khiến cơ động kinh ngạc chính là dù phải đối đầu với thân hình khổng lồ của đại diện Thánh Hỏa Long. Ba con hỏa nha kia vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn oa oa rít lên vài tiếng thị uy. Từ trên người chúng. cơ động thế nhưng lại cảm nhận được một tia linh hồn ba động rất nhỏ. Chỉ thoáng lên rồi lập tức biến mất. Tiếp sau đó, ba con hỏa nha đột nhiên chấn động đôi cánh, từ phía dưới phóng vút thẳng lên về phía đại diện Thánh Hỏa Long. Mỗi một con đều phun ra một hỏa trụ to chừng cánh tay. Hỏa trụ dài nhất cũng chỉ chừng năm thước. Hiển nhiên đã là cực hạn của chúng nhưng hỏa trụ kia Thủy chung vẫn duy trì hình dạng như vậy. Chắc chắn bọn chúng muốn thông qua ngọn lửa này để thiêu cháy đại diện Thánh Hỏa Long. Đây quả thực là điều đáng tức cười nhất. Đại diện Thánh Hỏa Long căn bản không cần công kiếp cứ thoải mái để bọn họ nha tùy ý xông lên Hỏa trụ mà chúng vừa phun ra sau khi va chạm với quang mang của ngũ hành mơ dương giới liền nhất thời biến mất tâm mất tiếc. không cần cơ động phải động thủ họa diễm lĩnh chủ và ám viêm lĩnh chủ vốn vẫn đang ngồi trên lưng đại diện thánh hỏa long đã có hành động chỉ thấy ánh lửa chói mắt chợt lót lên rồi biến mất Những kỹ năng vốn có của cơ động sau khi thông qua linh hồn khống chế liền được bọn chúng thi triển nhuồng nhuyễn. Ba con hỏa nha đều không có ngoại lệ, bị bọn chúng chộp ngay vào cổ. Cơ động phân ra ba cổ linh hồn lực và chia ra rót vào đầu của ba con hỏa nha. Hỏa nha chỉ có chiều dài một thước. Đầu của bọn nó còn nhỏ hơn nhiều so với hỏa tinh nhưng với biểu hiện vừa rồi thì hiển nhiên là hung tợn hơn rất nhiều. So với thế giới bên ngoài, chúng cũng tương đương với đám ma thú cấp 2. Đáng tiếc là chúng đụng phải hỏa diễm lĩnh chủ và ám viêm lĩnh chủ, ngay cả giải du cũng không thể làm được. Đại não của hỏa nha nhỏ hơn nhiều so với hỏa tinh. Vừa mới tiết xuống cơ động liền có thể cảm giác được trí khôn của hỏa nha còn xa mới bằng họa tinh nhưng khi linh hồn lực hắn mạnh mẽ tiến hành dung hợp thì lại gặp phải sức chống cự không thể tưởng tượng nổi ngay lúc hỏa nha cảm nhận được linh hồn lực của cơ động xông vào đại não của mình mặc dù song phương chênh lệch khổng lồ như vậy nhưng nó vẫn giống như con thiêu thân Điên cuồng chống cự lại linh hồn cơ động Dục vọng chiến đấu của hỏa nha So với hỏa tinh quả thực là quá trái nghịch Chẳng khác nào giữa trời và đất Công kiếp linh hồn của cơ động Chẳng qua chỉ là theo bản năng Phóng ra một chút linh hồn cường đại Trong nháy mắt đã đánh tan linh hồn yếu ớt Của ba con hỏa nha Thân hình chúng lập tức trở nên mềm ạc Nhưng vẫn chưa chết Nếu dùng ngôn ngữ của nhân loại để diễn tả thì ba con hỏa nha này đã biến thành ngu ngốc. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Cơ động hơi sững sờ thì thào nói: Xem ra một chủng tộc nô dịch một chủng tộc khác luôn có đạo lý riêng của nó. Đám hỏa nha này mặc dù trí khôn còn kém hơn hẳn hỏa tinh nhưng lại thà chết chứ không chịu khuất phục tinh thần này thật đáng tôn kính phất thủy đứng đối diện cơ động cách đó không xa cười khổ nói đừng vội nhắc đến chuyện đáng tôn kính hay không e rằng chúng ta sắp gặp phiền toái cơ động khẽ mỉm cười binh tới ác có tướng đỡ nước tới ác có đập chặn không có phiền toái mới khiến chúng ta khó chịu Mọi việc xung quanh làm sao có thể tránh được linh hồn dò xét của hắn chứ? Lúc này từ bốn phương tám hướng đang có không biết bao nhiêu hỏa nha bay về phía bọn họ. Hiển nhiên đám hỏa nha mới tới này cảm nhận được khí tức linh hồn mà ba con hỏa nha đã phát ra nên muốn báo thù. Một con ma thú cấp hai không đáng coi vào đâu nhưng nếu đó là một ngàn con thì lại khác. Húng chi nhóm người cơ động sắp phải đối mặt không chỉ là một ngàn con như vậy. Hỏa nha tộc số lượng cực kỳ đông đúc vượt xa tầm tưởng tượng của nhóm thánh đồ. Đám hỏa nha đang tụ tập tới nơi này đông đến nỗi che khuất bầu trời. Tạo thành một tầm mây màu đỏ sậm. Từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tiến tới gần cơ động để cho đại diện thánh hỏa long dừng lại trên không trung đồng thời đánh thức các đồng bạn khỏi trạng thái tu luyện chợt nhìn thấy nhiều hỏa nha như vậy xuất hiện các thiên can thánh đồ cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh đại diện thánh hỏa long thân thể mặc dù khổng lồ nhưng đối mặt với ngàn vạn hỏa nha liền lộ ra vẻ đơn độc bé nhỏ rất nhanh đám hỏa nha đã tụ tập lại, đem đại diện thánh hỏa long vây ở chính giữa, vòng vây dày đặc đến mức nước cũng khó chảy lọt qua. Không chỉ là bao vây trước sau trái phải mà cả hai phía trên dưới cũng trùm kín. Cơ động thông qua linh hồn dò xét liền truyền đến cho đồng bạn một con số kinh khủng, mười vạn. Trong thời gian ngắn ngủi số lượng hỏa nha tụ tập trước mặt nhóm thiên can thánh đồ thế nhưng lại đạt tới con số kinh khủng mười vạn. diêu Khiêm thư cười khổ nói: chúng ta sớm nên nghĩ đến mới phải. có thể vận chuyển nhiều hỏa tinh quả như thế, số lượng hỏa nha tuyệt đối phải là một con số khổng lồ. mẹ ơi, mười vạn, làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ chúng ta phải giết hết hay sao? A kim vẫn lạnh lẽo như thường lệ, hừ lạnh nói. Bọn chúng cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Cơ động nói, hãy chuẩn bị chiến đấu cho tốt. Thu hồi ngũ hành mơ dương giới, duy trì ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Tại sao lại thu hồi ngũ hành mơ dương giới? Nếu bọn họa nha kia xông tới, có ngũ hành mơ dương giới sẽ ngăn cản được chúng mà. Lần này người lên tiếng là Đỗ Hinh Nhi. Trong các thiên can thánh đồ, Đỗ Minh và Lan Thiên Ý đều xem cơ động là người đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn bảo gì thì họ làm nấy. Lam bảo Nhi là người không màn danh lợi nên cũng sẽ không nói gì. Chỉ có đổ hình nhi tính cách hoạt bát là dám chất vấn cơ động. Cơ động thẳng nhiên nói, ngũ hành mơ dương giới mặc dù cường đại, nhưng nếu như bọn chúng toàn lực công kích chúng ta thì cho dù là ngũ hành mơ dương giới cũng khó thể chống đỡ hết. Chúng ta sao đủ ma lực để duy trì chứ? Cơ động hay là dùng siêu tất sát kỹ công kích quần thể đi. Phất thụy trên người đã được lôi ngục thần khải bao kín. Mặc dù họ nha số lượng đến 10 vạn con nhưng cũng không đủ cho hắn để vào mắt. Đám ma thú yếu ớt này không phải là số lượng đông thì có thể uy hiếp được uy hiếp được nhóm thánh đồ. Cơ động nhẹ nhàng lắc đầu. Nơi này dù sao cũng là địa phương liệt diễm từng thống trị. Nếu như chúng ta có thể tận lực tạo càng ít sát nghiệp càng tốt Trước mặt chúng ta mặc dù là địa tâm sinh vật nhưng cũng là mười vạn sinh linh đó Đỗ Hinh Nhi có chút xem thường nói Không phải nói địa tâm sinh vật cũng là ác ma đời sau sao Giết chúng hết thì đã sao Nàng còn chưa nói hết lời thì đã bị ánh mắt sắc bén của cơ động làm cho ngẹn giọng Đồng thời cũng ý thức được mình đã nói sai Bị ánh mắt lạnh như băng của cơ động đảo qua Nhất thời gương mặt nàng liền trở nên trắng bợt, Hình như những lời vừa rồi ta không hy vọng được nghe lần thứ hai Thật xin lỗi cơ động lão sư Ta biết sai rồi Cơ động rất không muốn nghe những lời nói như vậy lúc trước sát thần tu phổ nhược tư muốn giết liệt diễm không phải là bởi lý do đó sao phức Thụy trợn mắt nhìn đổ hình nhi đồng thời nháy mắt ra hiệu nàng không nên nói nữa sau đó mới nói với cơ động nếu không thể giết chúng vậy việc ngăn cản đám hỏa nha này chỉ sợ cũng không dễ dàng hơn nữa số lượng hỏa nha sợ rằng không chỉ là 10 vạn thôi đâu Phía sau bọn chúng e rằng còn có thêm một nhóm khác nữa. Nếu không thể tạo sát nghiệt, chúng ta chắc hẳn sẽ bị giam lỏng chỗ này mất. Bị bao vây khắp nơi thế này, chúng ta căn bản không cách nào rời đi. Cơ động suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta tới thử một chút xem sao. Vừa nói. Hắn vừa điểm nhẹ mỗi chân vào lưng đại diện thánh hỏa long và bay thẳng lên trời. Trong lúc phi hành, thần hỏa thánh vương khải đã hoàn toàn bao trùm thân thể của cơ động. Chuyên trúc quan hoa màu đỏ kim bùng phát mãnh liệt cực hạn sông hỏa trong cơ thể hắn cũng được rót hoàn toàn vào trong quan hoa. Từ trên người cơ động, khí tức của thuộc tính áp chế bạo phát ra cực kỳ khủng bố. Mục đích của cơ động rất đơn giản. Hắn muốn bằng vào khí thế mạnh mẽ của cực hạn sông hỏa làm đám hỏa nha kinh sợ. Không chiến mà tự động nhận bại. Cơ động hiện tại đã có tu vi bát quan, lại sở hữu song thuộc tính và chuyên trúc quan hoa. Xét về thực lực tổng thể cho dù Long Hoàng có muốn đánh chết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khi hắn bộc phát toàn bộ khí tức, khí thế và chuyên trúc quang hoa của mình thì cho dù là các thiên can thánh đồ cũng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Lôi đế Phất Thụy thậm chí không hề sinh ra được chút tâm lý tranh cường hiếu thắng nào với vị sư đệ này. Chỉ có A Kim Trần Tư Tuyền và Thiên Cơn là có thể giữ vững ánh mắt kiên định của mình. Quả nhiên, Ngay khi chuyên trúc quan hoa bùng phát trên người cơ động, hiệu quả mà hắn mong muốn liền hiện ra. Đám hỏa nha vốn là đang không ngừng nhất lại gần liền lập tức ngừng lại. Lúc này cơ động giống như một mặt trời khổng lồ đang tỏa hào quang rực rỡ. Khí tức cực hạn cuồn cuộn như sóng triều không ngừng khuyết tán. Hơn nữa, bao phủ bên ngoài chuyên trúc quang hoa là tầm linh hồn lực thánh cấp đang không ngừng ba động. Lấy một địch mười vạn nhưng khí thế của cơ động hoàn toàn áp đảo đối phương. Giống như Phất Thụy đã từng nói. Nếu như muốn giết chết tất cả hỏa nha nơi đây. Đối với cơ động mà nói cũng không khó khăn gì. Chỉ cần một siêu tất sát kỹ trong phạm vi lớn là đủ làm thịt sạch sẽ bọn chúng Nhưng dẫu sao chúng cũng là thần dân của liệt diễm Cơ động không thể đại khai sát giới ở chỗ này được Cho nên hắn mới lựa chọn phương thức uy hiếp như vậy Thông qua linh hồn cơ động đem ý niệm của mình truyền ra ngoài Ý niệm của hắn rất đơn giản tản ra Một màn kỳ dị chợt xảy ra. Với tính cách quật cường của hỏa nha như vậy mà chúng lại nhanh chóng tản đi như gặp phải một điều gì đó cực kỳ kinh khủng. Trong nhất thời, cảnh tượng hỗn loạn chạy trốn diễn ra khắp nơi. Chỉ một lúc sau, cảnh tượng dương cung bạc kiếm khi trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh không gian yên lặng. mu A Co Vung Mời mời 1201130226B. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz chương 514 cơ động chính là Hỏa Nha Vương. Dịch Teven 1890. Biên Cù Ông. Nguồn Bang Lôn uy Com. Như vậy cũng được sao? cả đám thiên can thánh đồ nhìn bầy hỏa nha đang bay toán loạn trên bầu trời nhất thời không khỏi trợn mắt há mồm cơ động rõ ràng là chưa động thủ mà chỉ là bay lên không trung thả ra chuyên chút quan hoa của hắn cùng lắm là thêm một chút áp chế về linh hồn và thuộc tính thôi mà Mặc dù linh hồn áp chế và thuộc tính áp chế có hiệu quả phi phàm nhưng hắn phải đối mặt với tận 10 vạn đối thủ thì lực áp chế tự nhiên phải bị phân tán ra. Không thể nào so sánh với lúc một đấu một được. Nhưng tại sao lại có kết cục như thế này chứ? Không nói tới các thiên can thánh đột, ngay chính bản thân cơ động vào lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc. Đúng là hắn muốn uy hiếp 10 vạn hỏa nha này. Nhưng hắn còn chưa xuất ra uy hiếp thực sự. Thế mà cả bầy hỏa nha lại tản hết ra giống như nghe theo mệnh lệnh của mình vậy. Điều này thật sự khiến cho cơ động cảm thấy có chút hồ đồ rồi. Ngay lúc cơ động đang cực kỳ kinh ngạc thì hắn chợt phát hiện không phải toàn bộ hỏa nha đều tản đi hết. Mà còn có mười mấy con đang cẩn thận bay đến gần hắn. Đồng thời phát ra linh hồn trao đổi cực kỳ thân mật. Mười mấy đầu hỏa nha lưu lại này so với đám đã tản đi lúc trước thì có thể hình lớn hơn nhiều. Chiều cao của mỗi con cũng phải hơn hai thước. Hơn nữa lông vũ trên người chúng cũng có hào quang màu vàng. Trong đó có một con hỏa nha vóc dáng đặc biệt to lớn. Cao chừng ba thước, lông vũ mơ hồ hiện ra màu vàng kim rực rỡ. Linh hồn khí tức tản mát ra so với những con hỏa nha khác cũng mạnh hơn không ít. Cảm thụ được thiện ý trong lúc tiếp cận của những hỏa nha này. Cơ động cũng thu liễm lại quan mang màu đỏ kim rực rỡ trên người. Hai cánh ở sau lung mở ra. ung dung điều khiển bay lơ lửng giữa không trung. Mặc dù hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn hiểu rằng sự uy hiếp đám của hỏa nha trước mặt mang đến đã hoàn toàn biến mất. Linh hồn cũng theo sự khống chế của hắn mà tiến hành thăm dò con hỏa nha lớn nhất kia. Một chuyện tình khiến cho cơ động cảm thấy ngoài ý muốn lại xảy ra. Con hỏa nha thủ lĩnh kia lại không hề có chút phản kháng nào. Tùy ý để cho linh hồn của cơ động xâm nhập vào trong linh hồn của nó. Tiến hành trao đổi thông tin với nhau. So với phản ứng bạo liệt quật cường của mấy con hỏa nha bị bắt lúc trước thì lúc này đã hoàn toàn trái ngược. Chủ nhân vĩ đại, Ngài rốt cuộc đã trở lại với con dân của Ngài. Linh hồn của hai bên vừa mới tiếp xúc. Cơ động lập tức cảm nhận được từ trong khí tức hỏa nha truyền tới tràn đầy sự cung kính. Triều bái khiến cho cơ động cũng không biết phải làm sao. Ngươi có phải nhận lầm người rồi không? Ta không phải là chủ nhân gì gì như ngươi nói đâu. Cơ động cũng đáp lại. Chủ nhân vĩ đại, ngài không cần con dân của ngài nữa sao? Chúng tôi đang cần ngài chỉ huy a không có ngài thống xoáy thì chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể tuần tra ở tầng một tầng hai thôi rất khó để tái hiện lại huy hoàng ngày xưa tin tức của con hỏa nha lớn kia truyền tới lại càng kỳ quái hơn cơ động nhíu mày nhăn mặt hỏi lại làm sao ngươi có thể xác định ta chính là chủ nhân của các ngươi ngươi không thấy ta là loài người sao Chủ nhân vĩ đại, Ngài rốt cuộc cũng tiến hóa đến bước này rồi, cuối cùng Ngài đã có thể hóa hình thành người rồi. Ta tuyệt sẽ không nhận lầm đâu, khí tức trên người Ngài so với trước kia càng cường đại hơn nhưng vẫn chân thật như cũ. Chủ nhân vĩ đại, chúng tôi vĩnh viễn là nô bột của Ngài. Cho dù Ngài bảo ta lập tức chết đi thì ta cũng can tâm tình nguyện. Nhưng ngài ngàn vạn lần không thể không nhận con dân của mình a Nghe những lời của hỏa nha. Cơ động liền cẩn thận cảm nhận một chút trí nhớ trong linh hồn của nó. Bởi vì con hỏa nha lớn này hoàn toàn không có chút đề phòng nên trí nhớ của nó liền hiện ra rõ ràng ở trong đầu cơ động. Sau khi cơ động nhìn một hình ảnh từ trong trí nhớ của nó thì rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ở trong trí nhớ của hỏa nha có một hình ảnh khắc sâu nhất. Đó chính là một con chim lớn toàn thân là một màu vàng kim rực rỡ. Tản ra lực lượng cường đại. Lại còn có mặt trời làm bối cảnh. Đó không phải là tam túc kim ô đã chết trong tay cơ động. Hơn nữa lại bị hắn cắn nuốt tinh hạt hay sao? Cơ động nhất thời hiểu được. Những con hỏa nha này không phải e ngại thực lực cùng với sự áp chế của mình mà là sợ khí tức thuộc về Tam Túc Kim Ô kia. Mình từng cắn nuốt tinh hạt Tam Túc Kim Ô nên khi phóng ra chuyên chúc quang hoa lúc nãy, khí tức của Tam Túc Kim Ô cũng tự nhiên được phát tán ra vì thế những hỏa nha này mới đột ngột thay đổi thái độ cực kỳ cung kính với mình như thế sau khi hiểu rõ mọi chuyện cơ động không khỏi có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười nhưng hắn tất nhiên sẽ không đi giải thích cho đám hỏa nha hỏa nha tộc có số lượng nhiều như thế nếu như được bọn chúng ủng hộ thì lúc ở tầng một Tầm hai của địa tâm thế giới Đây sẽ là lực lượng trợ giúp rất lớn cho bọn họ Nghĩ tới đây cơ động liền hướng tới con hỏa nha lớn mà hỏi Tộc nhân hiện tại còn bao nhiêu? Chỉ có ở tầng 1 với tầng 2 thôi sao? Đầu hỏa nha kia vừa nghe cơ động nói tới hai chữ tộc nhân Thì nghĩ rằng cơ động đã công nhận bọn chúng rồi Nhất thời vui mừng Vội vàng trả lời Đúng thế Tộc nhân của chúng ta phần lớn ở tầng 1 với tầng 2 Tính ra cũng có hơn ngàn vạn Mới vừa rồi người nhìn thấy cũng là thuộc hạ của ta Chủ nhân vĩ đại Ngài có chuyện gì cần phân phó ư? Cơ động nói Như vậy đi Hiện ta đã tiến hóa đến trình độ hóa hình người Vì để tránh cho các tộc nhân hiểu lầm thì ngươi tạm thời đi theo ta Mang ta cùng với các vị bằng hữu này đi xuống tầng 2 Ta muốn đi sâu xuống địa tâm xử lý một vài chuyện Đại hỏa nha vừa nghe cơ động muốn dẫn nó theo liền nhất thời rất kích động Vừa vân dạ liên tục vừa kêu to lên vài tiếng Mấy con hỏa nha ở phía sau nó cũng cất lên tiếng kêu Một lát sau, mười vạn hỏa nha tản ra lúc trước đã tụ tập đầy đủ lại vây quanh đại diện thánh hỏa long. Nhưng lần này từ trên cơ thể bọn chúng cơ động lại cảm nhận được tâm tình cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên là con hỏa nha đầu đàn kia muốn tất cả tộc nhân cùng hộ tống chủ nhân trong tâm trí của bọn chúng đi tới tầm hai rồi. Cơ động liền truyền tin lại cho con hỏa nha đầu đàn. Không cần mang nhiều tộc nhân như vậy đâu. Một mình ngươi đi cùng bọn ta là được. Bảo những tộc nhân khác đi làm việc họ nên làm đi. Đại họa nha sưởng sốt một chút. Cảm thấy bất đắc dĩ nhưng chỉ đành gật đầu. Nó vốn muốn mượn khí tức tam túc kia ôt trên người cơ động đi khoan tộc nhân ở những lãnh địa khác. Nhưng giờ thì không có cách nào làm được rồi sau khi lại bảo bầy hỏa nha phân tán đi, đại hỏa nha liền đi trước dẫn đường, phi thẳng về phía đường vào tầm tiếp theo. nhóm thiên can thánh đồ trên lưng đại diện thánh hỏa long biết được hoàn cảnh của cơ động liền không khỏi có chút buồn cười. lúc cơ động trở lại trên lưng đại diện thánh hỏa long, miêu miêu không nhịn được mà trêu không nghĩ tới thiên can thánh vương của chúng ta lại còn là họa nha vương đấy nếu như có thể thống soái cả đàn họa nha đông đảo như thế mà đem đến thế giới loài người chúng ta thì đó chẳng phải là một chi đại quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sao số lượng của đám hỏa nha này không khác châu chấu là bao a cơ động mỉm cười nói nếu như có thể thống soái đại quân lớn như vậy thì sức mạnh của bọn chúng tuyệt đối còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi đó. trí tuệ của hỏa nha tuy thu xa đám hỏa tinh chúng ta đã gặp lúc trước. hơn nữa ta tin rằng số lượng hỏa tinh còn nhiều hơn cả hỏa nha này. nhưng tại sao hỏa nha lại có thể nô dịch được hỏa tinh? Hỏa nha bình thường cũng chỉ tương đương với ma thú cấp 1 hay cấp 2 mà thôi. Tu vi của con hỏa nha dẫn đường cho chúng ta bớt quá cũng chỉ là ma thú cấp 4 thôi. Bọn chúng cũng không tính là cường đại lắm. Nhưng từ tình huống lúc nãy có thể nhìn thấy được những con hỏa nha này có tính cách thà chết chứ không chịu khuất phục. Hơn nữa lại cực kỳ đoàn kết. Khi một phương gặp nạn thì tám hướng sẽ lập tức trợ giúp. Hơn nữa bọn chúng đối với mệnh lệnh của thống xoáy đều răm rắp tuân theo. Mỗi cá thể có thể nói yếu nhưng về tổng thể thì lại cực kỳ cường đại. Nếu như không có khả năng sát thương trong phạm vi lớn. Hay không thể thi triển siêu tất sát kỹ thì bất kỳ ai gặp phải bọn chúng đều cực kỳ phiền toái. Cho nên coi như là địa tâm sinh vật cấp 7, cấp 8 bình thường chỉ sợ cũng không nguyện ý trêu chọc hỏa nha tộc này. Thốn xoáy bọn chúng cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu như có thể dẫn bọn chúng tới thế giới loài người, bảo bọn họ giúp chúng ta đối phó hắc ám ngũ hành đại lục thì nhất định có thể cho hắc ám thiên cơ một sự kinh ngạc thật lớn đấy. Miu Miêu Kinh Ngạc nói, Cơ động, ngươi thật sự muốn thống lĩnh đám Hỏa Nha này hả?" Cơ động khẽ mỉm cười nói, "Bọn chúng nếu nhận ta là chủ nhân thì tại sao lại không được chứ? Thể trạng của Hỏa Nha này so với Hỏa Tinh không khác biệt nhiều lắm. Mặc dù đầu óc không bằng nhưng nếu như muốn bọn nó tiến hóa một chút cũng không phải là việc quá khó. Với số lượng đông đảo như thế, ta không cần yêu cầu gì cao. Chỉ cần bọn chúng tiến hóa thành ma thú cấp ba. Sau đó lại tìm một trận hình đem lực lượng của bọn chúng dung hợp lại. Giống như đồng chúc tổ hợp kỹ của năm vương bài quân đoàn của ngũ đại đế quốc vậy. Nếu được như thế thì đây chính là một chi lực lượng hết sức quan trọng. Trần Tư Tuyền Mỉm Cười nói. Điều quan trọng là bọn chúng chịu nghe lời của ngươi. Căn cứ vào những sách cổ ghi lại thì trước kia cũng có rất nhiều cường giả tiến vào địa tâm thế giới để thăm dò ảo diệu ở trong này. Nhưng phần lớn đều không thể đi qua được tầm thứ nhất cũng bởi vì sự tồn tại của Hỏa nha tộc. Năng lực thân thể của Hỏa nha tộc tuy không mạnh nhưng lại có thể coi là chủng tộc đoàn kết nhất trong địa tâm thế giới cơ động nói đúng cho dù là địa tâm sinh vật cao tầm cũng không nguyện ý trêu chọc bọn chúng nếu như bọn chúng nghĩ chàng là hóa thân của tam túc kim Ô thì đúng là một cơ hội tốt để lợi dụng lực lượng này đại hỏa nha ở phía trước đại diện thánh hỏa long vẫn nhắm thẳng mà bay về phía trước con hỏa nha này mặc dù chỉ tương đương với ma thú cấp bốn cũng không có thực lực gì nhưng tốc độ phi hành lại tương đối cường hãn cơ động có thể cảm giác được hỏa nha này có năng lực thao túng đặc thù đối với hỏa nguyên tố trong không khí có thể khiến cho hỏa nguyên tố trở thành năng lượng phụ trợ cho nó trong quá trình bay dẫn đường cho cơ động nên đại hỏa nha lúc này không dám giữ lại chút nào mà toàn lực ra tốt tốc độ bay lại càng hết sức nhanh chóng dĩ nhiên là tốc độ của nó ở trước mặt đại diện thánh hỏa long vẫn chưa là cái gì nên việc đuổi theo nó rất dễ dàng nhờ có đại hỏa nha dẫn đường nên trên đường mặc dù có gặp một vài đàn hỏa nha khác nhưng khi bọn chúng nhận được tin tức chủ nhân vĩ đại đã trở về từ đại hỏa nha thì tất cả đều vô cùng vui mừng Dựa theo mệnh lệnh của cơ động, tất cả hỏa nha thống lĩnh đều trở thành người dẫn đường cho thiên can thánh đồ. Dọc theo đường đi, số hỏa nha thống lĩnh tụ tập tới càng ngày càng nhiều. Phi hành được khoảng một ngày. Khi bọn hắn đã tới trước cửa vào tầm thứ hai thì số hỏa nha thống lĩnh đã vượt quá 50 con. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là một bộ phận của hỏa nha mà thôi dù sao thì hỏa nha tộc không chỉ sinh sống ở tầm thứ nhất mà còn một bộ phận khác sống ở tầm thứ hai trách nhiệm chủ yếu của bọn chúng chính là vận chuyển hỏa tinh quả dựa theo lời kể của hỏa nha thống lĩnh nếu như không phải bởi vì đi vào tầm thứ ba yêu cầu thực lực cá thể cực mạnh thì với chỉnh thể lực lượng của hỏa nha tộc Việc đi vào năm tầng đầu trong 18 tầng ở địa tâm thế giới này khá dễ dàng Đó chính là sự đoàn kết A Từ tầm thứ nhất đến tầm thứ hai có tổng cộng, cộng 10 cửa vào Nơi đám người cơ động đang đi tới chính là cửa vào gần nhất Từ đây có thể nhìn thấy ở nơi xa xa có một lối vào hình sắn ốp trên nham thạc Đường kính lớn nhất cũng vượt quá 3.000 thước Ở chính giữa là huyệt động đen thăm thẳm nhìn không thấy rõ hình dáng. hiển nhiên đó chính là thông đạo tiến vào tầm thứ hai. Ở chỗ có hình dạng sáng ướt. Nhóm thiên can thánh đồ đã nhìn thấy được sinh vật thứ ba kể từ khi tiến vào địa tâm thế giới. Đám hỏa nha thống lĩnh đối với câu hỏi của cơ động thì tuyệt đối sẽ tri vô bức ngôn. Ngôn vô bức tan biết thì không thể không nói. Nói thì không thể không nói hết. Theo như lời nói của bọn chúng, địa tâm sinh vật sống ở tầm thứ nhất thật ra có rất nhiều chủng loại. Nhưng hai chủng tộc lớn nhất chính là hỏa tinh tộc và hỏa nha tộc. Trong đó, số lượng của hỏa tinh tộc rất nhiều. Có thể coi là đại tộc có nhiều nhân khẩu nhất nhưng cũng là tộc nhiều tiểu nhất trong địa tâm thế giới. Nhân khẩu của bọn chúng có trên một ước. Hỏa tinh bọn họ trồng lại chính là thức ăn chủ yếu của phần lớn địa tâm sinh vật sinh sống trong 10 tầm. Còn hỏa nha tộc chính là đại tộc có nhân khẩu thứ hai trong địa tâm thế giới. Tổng số đến gần 2.000 vạn. mà tam túc kim ô lại chính là đồ đằng thần thú của hỏa nha tộc cũng giống như thiên can thần thú ở thế giới loài người tam túc kim ô chỉ có một con mà thôi bởi vì phụng mệnh trấn thủ lối vào địa tâm ở núi a nhĩ mạng tư nên đã hơn trăm ngàn năm không xuất hiện trong địa tâm thế giới rồi trên người cơ động có khí tức của nó rất nồng đậm sao lại không khiến cho hỏa nha tộc vui mừng kia chứ Bất kỳ một chủng tộc nào cũng hy vọng có một tộc trưởng cường đại có thể dẫn dắt bọn họ phát triển hơn nữa. Hỏa nha tộc tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hỏa tinh tộc chỉ sinh hoạt tại tầm thứ nhất. Còn hỏa nha tộc lại chính là chúa tể ở tầm 1 và tầm 2 trong địa tâm thế giới. Hỏa tinh tộc phải phụ thuộc vào họ. Nói cách khác nếu như có thể nắm giữ được hỏa nha tộc thì coi như có thể khống chế được hai tầm ngoài cùng của địa tâm thế giới phát hiện này khiến cho thân phận đồ đằng hỏa nha tộc của cơ động phải tiếp tục làm cho tốt mới được có trợ lực như thế thì chỉ riêng ở trong địa tâm thế giới cũng đã mang lại cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt rồi Địa tâm sinh vật xuất hiện ở lối vào tầm thứ hai cũng không phải là hỏa nha hay hỏa tinh. Những sinh vật ở tầm chốc cùng ở địa tâm này. Ở bên cạnh thông đạo khổng lồ kia. Cơ động nhìn thấy có hơn một ngàn địa tâm sinh vật hình thái thứ ba mà bọn hắn gặp phải. Thân thể của những địa tâm sinh vật đó cũng vô cùng kỳ lạ. Nhìn qua giống như là từ nham thạch ghép lại mà thành. Ở tất cả các khe hở chỗ ghép lại tản ra ngọn lửa màu đỏ rực. Giống như ngọn lửa chính là hồ để dán thân thể họ lại vậy. Bộ dáng của bọn họ tương đối giống loài người hơn một chút nhưng thân thể lại lớn hơn nhiều. Mỗi người ở đây đều cao chừng bốn thước, lộ ra vẻ cực kỳ hùng tráng. Không sai đây chính là sinh vật trấn thủ lối vào tầm hai hỏa cự nhân mu a co vung mười mười một hai nghìn không trăm mười ba không hai hai mươi bảy b mân các bạn đang nghe truyện tại truyện audio xyz chương năm trăm mười lăm khiêu chiến hỏa cự nhân thống lĩnh dịch thinh tai ép biên su hoa mang cu ông nguồn bang lon y Com, bờ, thực lực của hỏa cự nhân tương đương với ma thú cấp 6 bên ngoài. Hỏa nha thống lĩnh đã cho cơ động biết bộ tộc hỏa cự nhân sống ở tầm thứ 8 của địa tâm thế giới. Trong địa tâm thế giới, bọn chúng là sinh vật thuộc tầm lớp trung cao cấp. Mỗi một lối vào ở tầm thứ nhất đều có một ngàn hỏa cự nhân đứng bảo vệ. Cũng tức là mười lối vào có một vạn tên hỏa cự nhân. Trong khi đó nhân số của tộc hỏa cự nhân chỉ khoảng 20 vạn mà thôi. Được phái tới chỗ này chủ yếu là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của bọn họ. Hỏa cự nhân lại không ăn hỏa tinh quả mà ăn nham thạch chứa hỏa nguyên tố. Lúc trước khi nhóm thiên can thánh đồ nhìn thấy hỏa nha. Họ cũng không có phản ứng gì nhiều bởi chúng quá yếu. Số lượng đông mấy cũng không thể uy hiếp họ. Nhưng khi thấy hỏa cự nhân, họ đã phải suy nghĩ lại. Ma thú cấp 6 có thực lực tương đương với ngũ quan ma sư. Khoan hãy nói đến toàn bộ tộc nhân. Riêng một vạn hỏa cự nhân trấn thủ ở tầng một này cũng đã là một lực lượng hùng mạnh rồi. Cơ động còn nhớ rõ Địa Long Tổ từng nói với hắn, Địa Tâm Thế Giới còn nguy hiểm hơn hắc ám ngũ hành đại luộc. Nếu như không tồn tại sự trói buộc mạnh mẽ, một khi chúng tràn lên mặt đất thì loài người không thể nào chống lại được. Hiện tại, cơ động đã hiểu lời nói của Địa Long Tổ. Từ khi bắt đầu xuống Địa Tâm Thế Giới đến giờ, bọn họ mới thấy mình như ế ngồi đáy giếng Chỉ lịch lãm một thời gian ngắn cũng đủ để bọn họ cảm nhận được sự mạnh mẽ của địa tâm thế giới. Tầm ngoài đã như vậy thì các tầm bên trong sẽ còn sinh vật cường hãng như thế nào nữa? Cho dù không có cường giả thánh cấp nhưng xét về số lượng cũng đủ quét ngang thế giới mặt đất. Nghĩ tới đây, cơ động mới hiểu vì lo lắng trước sự cường đại của địa tâm thế giới thần giới mới kiên kỵ liệt diễm như vậy sau khi tiếng hóa ta đã vĩnh viễn mang hình dáng loài người đám hỏa cự nhân này có thể cho chúng ta qua không cơ động hỏi hỏa nha thống lĩnh bởi vì nó gặp cơ động đầu tiên lại thể hiện ra bộ dáng thủ lĩnh của đám hỏa nha này tránh va chạm với họ sao hỏa nha thống lĩnh do dự nói sợ rằng rất khó Nếu như chủ nhân hiện ra bản thể Nhất định bọn họ không dám ngăn trở Nhưng Ngài lại mang đến quá nhiều người Chỉ sợ sẽ tương đối rắc rối Ngài cũng biết mục đích thủ hộ các tầm ở địa tâm thế giới là ngăn không cho sinh vật bên ngoài tiến vào tầm dưới Cũng là ngăn sinh vật tầm dưới tràn ra ngoài Hỏa nha tộc chúng ta phụ trách vận chuyển hỏa tinh quả nên mới có thể ra vào tầng 1 và 2, đây là trường hợp đặc biệt. Đám hỏa cự nhân này tuy khó thương lượng nhưng chúng ta cũng không ngán chúng, chúng tuy cường đại nhưng số lượng thua xa chúng ta. Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng tôi lập tức điều động mấy trăm vạn tộc nhân mạnh mẽ xông qua. Hàng phòng ngự của chúng cũng không là cái quái gì. Biểu hiện đó cho thấy đám hỏa nha này đầu to nhưng ớt bằng trái nho cơ động thầm cười nhạo Lấy đám hỏa nha chỉ từ cấp 1 đến cấp 2 đánh với hơn ngàn hỏa cự nhân cấp 6 đạn phòng ngự Phải chết bao nhiêu hỏa nha mới có thể xông qua Hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ của hỏa nha thống lĩnh, dò hỏi Ngoại trừ đánh chết chúng thì còn cách nào khác không? Cho dù muốn đánh giết thì cũng không tới lượt các ngươi." Nghe cơ động nói, Hỏa Nha thống lĩnh ở ẩn ngực hùng hổ nói: "Chủ nhân vĩ đại, ngài không cần lo lắng cho bọn ta, sự tồn tại của chúng ta chính là vì phụng sự ngài. Ngài hãy để cho chúng ta xông lên." Ánh mắt cơ động lóm hàng quang. "Đừng nói bừa trả lời vấn đề ta hỏi trước đã." Hỏa nha thống lĩnh bị hắn nhìn, gãi đầu một lát rồi mới nói. Biện pháp cũng không phải là không có. Hỏa cự nhân có hỏa cự nhân thống lĩnh, chỉ cần có thể khiêu chiến rồi đánh bại hắn cũng có thể tiến vào tầm tiếp theo. Ở địa tâm thế giới này, thực lực chính là hết thảy mà. Cơ động gật đầu nói. Tốt. Vậy ngươi đi thông báo cho hỏa cự nhân thống lĩnh rằng ta muốn khiêu chiến nó. Nghe vậy, hỏa nha thống lĩnh vẫn cố gắng thuyết phục cơ động. Chủ nhân vĩ đại, ngài không suy nghĩ về đề nghị của ta một chút sao? Có những thần dân trung thành của ngài ở đây, đâu cần ngài phải tự thân động thủ chứ? Cơ động hừ lạnh, mạng của các ngươi không phải là mạng sao? có thể không hy sinh tột nhân mà vẫn được việc thì sao lại không làm đầu óc ngươi toàn bả đậu sao nhanh mang theo những huynh đệ của ngươi cùng đi dù họ nha thống lĩnh mới có tu vi cấp 4 nhưng suốt quãng đường vừa qua luôn cung kính thêm thái độ thà chết không chịu khuất phục lúc trước nên đã chiếm được nhiều hảo cảm của cơ động hắn không muốn chúng nó hy sinh vô ích Hỏa nha thống lĩnh hướng đồng bọn kêu lên mấy tiếng, sau đó bay về phía lối vào tầm 2. Phất Thụy vạn vẹo thân thể, xương cốt toàn thân phát ra một trận rôm rốt, cười hăng hắc rồi nói. Cơ động, để ta đánh đi. Từ lúc vào địa tâm thế giới đến giờ ta còn chưa được hoạt động giãn gân giãn cốt lần nào. Nhìn tầm vóc bọn hỏa cự nhân cũng không đến nỗi nào chắc làm bao đấm rất tốt cơ động khẽ mỉm cười nói sư huyên chúng ta mới ở tầm thứ nhất còn nhiều cơ hội cho huynh mà lần này đệ tự mình xuất thủ phất thủy sướng sốt một chút chỉ là một tên hỏa cự nhân thống lĩnh cõng con cần gì để tự ra trận trần tư tuyền ở bên cạnh mỉm cười nói Huynh ấy muốn thu phục đám hỏa nha. Lúc này Phất Thụy mới chợt hiểu ra, cười ha hạ nói. Xem ra tư tuyền rất hiểu đệ a. Nhưng nếu thu phục được đám hỏa nha thì bọn ta có thể dẫn chúng tới thế giới nhân loại sao? Chẳng phải sinh vật ở địa tâm thế giới bị ước chế không thể đi lên mặt đất sao? Cơ động nói. Ít nhất bây giờ chúng ta còn chưa biết chúng có thể lên mặt đất hay không, bị hạn chế những gì. Rất có thể là do những thập giai ma thú thủ hộ kia. Lại thêm lực lượng thủ hộ ở lối vào các tầng hoặc có kết giới hay phong ấm gì đó tồn tại. Sinh vật ở càng sâu thì càng khó biết, nhưng với lũ hỏa nha này thì không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, Nếu để cho bọn chúng ở tầng 1, tầng 2 thì chúng ta cũng có thêm một đường lùi. Thu phục so với chinh phục càng hiệu quả hơn. Thêm một đồng minh dù có giúp được hay không thì vẫn tốt hơn là thêm một địch nhân. Vẫn như mọi lần các thiên can thánh đồ lại gật đầu li liệu. Sự thật đã chứng minh hỏa nha tộc ở tầng 1 và tầng 2 có chút ít quyền uy một dân tộc không nhất định có người cường đại chỉ cần đoàn kết thì sẽ có uy quyền một lát sau nhóm hỏa nha thống lĩnh đã bay trở lại hỏa nha thống lĩnh nói cho cơ động là hỏa cự nhân bên kia đã đáp ứng chỉ cần cơ động có thể chiến thắng hỏa cự nhân thống lĩnh bọn họ sẽ mở đường mời qua đây là quy củ của địa tâm thế giới Người mạnh làm vua Mỗi một tầm đều có người thủ hộ Có thể tiến vào tầm thứ hai không có nghĩa là họ có thể tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào các tầm khác Đại diện Thánh Hỏa Long chở mọi người chậm rãi hạ xuống khu vực bên cạnh lối vào tầm hai Có ít nhất trên trăm tên hỏa cự nhân đang chờ ở chỗ này Từ phía trên quan sát khác hẳn với cảm giác đối mặt trực tiếp trên trăm họa cự nhân thân hình cao hơn bốn thước toàn thân bằng đá còn có họa diễm rực cháy sinh ra áp lực không thể coi thường dĩ nhiên đối với các thiên can thánh đồ điều đó cũng chỉ ảnh hưởng tới thị giác bọn họ mà thôi họa nha thống lĩnh hướng tới đám họa cự nhân kêu lên mấy tiếng đám họa nha thống lĩnh cũng đã lui sang một bên Dùng ánh mắt cực kỳ sùm kín nhìn về phía cơ động. Chờ đợi chủ nhân vĩ đại đại triển thần uy. Hỏa cự nhân thấy đám người cơ động đến cũng cực kỳ kinh ngạc. khoan mang của ngũ hành mơ dương giới khiến hỏa cự nhân khó mà tin được. Mặc dù cơ động hết sức thu liễm nhưng ngũ hành mơ dương giới vẫn đủ khiến bất kỳ chủng tộc nào đều cảm thấy rung động mãnh liệt. Mười luồng ánh sáng thu liễm, thân hình cơ động chợt lón lên, đã từ đỉnh đầu mau đài nhảy xuống, một thân một mình đi về phía đám hỏa cự nhân. Hắn không mặc thần hỏa thánh vương khải mà cứ bình thản đi tới, nhưng đám hỏa cự nhân không dám khinh thường bởi vì hỏa nha thống lĩnh đã nói cho bọn họ biết cơ động là tam túc kiêm ô hóa thành hình người. Hỏa cự nhân là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng bọn họ vẫn biết Tam Túc Kiên Ô rất cường đại. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ đồng ý đề nghị của Hỏa Nha Thống Lĩnh. Nếu không phải vì thế, làm gì có chuyện bọn chúng để mắt tới đám Hỏa Nha có địa vị thấp kém vô cùng này chứ? Xem thường Hỏa Nha là chuyện nhỏ. Nhưng nếu đắc tội với Tam Túc Kiên Ô Là siêu cấp cường giả vốn sống ở tầm thứ 15 thì đám hỏa cự nhân lại không có dũng khí. Bang bang! Những tiếng nổ lớn vang lên, đám hỏa cự nhân đồng loạt đập tay lên bộ ngực bằng nham thạch của mình. Thông qua linh hồn ba động còn yếu hơn cả đám hỏa nha, cơ động có thể cảm giác được đây là một loại lễ tiết hoan nghênh. Cơ động cũng giơ tay phải lên. Đấm vào lồng ngực mình Trong nháy mắt Quang mang màu đỏ kim từ trên Người hắn bùng phát Thuộc tính áp chế mạnh mẽ Bột phát Đối mặt với hắn chỉ là trên trăm hỏa Cự nhân chứ không phải là Mười vạn hỏa nha như trước kia Nên thuộc tính áp chế tập trung Trong phạm vi nhỏ hơn nhiều Trong nhất thời Đám hỏa cự nhân đều hoảng Sợ lui về phía sau Làm trận thế lộ ra chút toán loạn Bang bang Lại một loạt tiếng nổ vang lên Nhóm hỏa cự nhân rối rít tránh xa Để lộ ra một tên hỏa cự nhân có hình thể cực kỳ khổng lồ Tên hỏa cự nhân này cao hơn năm thước Ngọn lửa trên người không phải là màu đỏ thông thường mà là màu xanh Khí tức của nó phát ra trầm ổn hơn Nhiệt độ tản mát ra từ ngọn lửa trên người cũng lớn hơn một chút Ánh lửa mà xanh lập lòi trong đôi mắt Cơ động thông qua linh hồn phát ra tin tức Đây không phải là xâm chiếm linh hồn đối phương Mà chỉ là biểu đạt ý của mình Đánh bại ngươi có thể tiến vào tầm thứ hai Thanh sắc hỏa cự nhân thống lĩnh gật đầu Lại dùng sức đánh mạnh lên ngực mình Nhìn quang mang màu đỏ kim trên người cơ động ánh lửa trong con ngươi của nó rõ ràng đã thu liễm mấy phần Người tới đi Cơ động một lần nữa phát ra dao động linh hồn Ngay lập tức thân thể cơ động chậm rãi bay lên Huyền phù song song với hỏa cự nhân Địa tâm sinh vật trực tiếp hơn loài người rất nhiều Không thèm phát ra bất kỳ lời nói nhảm nào Hỏa cự nhân thống lĩnh cũng đã hướng về phía cơ động mà công kiếp. Chỉ thấy hắn đột nhiên khẽ công eo. Hai tay thô to trực tiếp đánh lên mặt đất tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức ớt. Một khối nham thạch có đường kính một mét đã bị nó nhấc lên. Ngọn lửa màu xanh trên người nó cháy mạnh thêm vài phần. Trong nháy mắt ngọn lửa bao trọn khối nham thạch. Nó ôm khối đá ném thẳng tới cơ động Phương thức công kích rất trực tiếp à, Khó miệng cơ động khẽ nhếch lên Đối mặt với tảng đá đang bốc cháy chói mắt đó Hắn không có ý tránh né Chỉ làm ra một động tác đơn giản là giơ tay phải lên Cự thạch mạnh mẽ đập vào tay phải của hắn Nhưng giống như tên đã hết đà cự thạch đột ngột dừng lại tay phải của cơ động vẫn duỗi thẳng, không có nửa phần công lại nhưng cự thạch đã bị hắn chặn lại. Ánh sáng chợt bùng phát kèm theo một tiếng nổ vang, cự thạch mà họa cự nhân ném tới đã hóa thành bụi phấn.